điệp viên OX13. Y là một điệp viên cỡ thượng hạng. Tên tuổi của y ngay từ khi y còn sống đã được ghi vào lịch sử tình báo thế giới. Quãng năm dài hoạt động của y ở phương Đông đã cướp đi của y nhiều sức lực, nhưng không vì thế mà trong y mất đi vẻ điển trai rắn rỏi. Nhà nước đặt toàn bộ hy vọng vào người điệp viên OX13 của mình, coi y là niềm tự hào của ngành tình báo quốc gia. Một ngày nọ, OX-13 được phái sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trước khi đi hoạt động ở một nước nào, công việc đầu tiên của OX-13 tất nhiên là phải học tiếng nói của nước ấy. Năng khiếu ngoại ngữ của Y quả là có một không hai. Kinh nghiệm cho Y thấy rằng học ngoại ngữ tốt nhất là học ở trên giường. Nên OX-13 quyết định cưới một người vợ bản xứ để hoàn thiện thêm tiếng thổ của mình. Việc chọn một cô gái thích hợp với y không phải là một điều khó khăn. Ngay cả cái điều kiện hóc búa mà bố mẹ vợ đưa ra, bắt chàng rể tương lai phải theo đạo hồi, y cũng vượt qua một cách dễ dàng. Vốn là một người có tư tưởng dễ dãi và bình đẳng đối với các vấn đề tôn giáo, nên y đã dũng cảm chịu đựng một cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm đối với một người ở vào lứa tuổi của y để đang là Richard Velin, y có thể biến thành Rashid Velley. Chỉ sau chưa đầy 2-3 tháng Tiếng thù của OX13 đã có thể coi là tuyệt hảo. Vậy là cuối cùng y đã tự thiết lập xong cho mình một vị trí vững chắc trên đất nước xa lạ và tạo được những điều kiện hết sức thuận lợi để hoàn thành sứ mạng mà người ta đã giao phó cho y ở cái xứ sở này. Nhưng chính vào lúc đó, trong cuộc đời y đã xảy ra một biến cố bất ngờ. Chắc các bạn cũng biết, nhiều khi ở một môi trường mới mẻ hay một hoàn cảnh xa lạ có thể làm cho con người ta bỗng thay đổi hẳn. Đối với OX13 cũng vậy. Việc truyền theo đạo hồi, việc cưới vợ thổ và việc chung sống với những người thổ, tất cả những cái đó đã tác động mạnh đến y, đến mức làm trái tim đá, ý chí sắt và thần kinh thép của y đột nhiên trở thành mềm yếu. Chuyện đó thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thực lại hoàn toàn đúng như vậy. Có thể cái bầu không khí ấm áp, chân thành bao bọc xung quanh Redshard Valley đã làm cho lòng y trở nên hiền dịu. Trách nhiệm của ngành tình báo bắt đầu làm y thấy nặng nề khó chịu, y cảm thấy chán ghét cái công việc lén lút chống lại những con người dễ thương và tốt bụng ấy. Y tự nhủ sẽ đến đầu thú tại cơ quan phản gián Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ thú nhận hết mọi chuyện với họ rồi muốn ra sao thì ra. Y đã chuẩn bị tất cả với ước vọng duy nhất là làm sao thoát khỏi cái trò chơi mà y đang vướng vào để được sống yên ổn hạnh phúc trong cái tổ ấm gia đình bên cạnh người vợ yêu và những con người trung thực đáng mến. Thế là y quyết định đi thực hiện ý định đó. Rechad Veli bước vào một tòa nhà lớn. Chẳng hề đắn đo, y gõ cửa căn phòng đầu tiên mà y gặp. Rồi đứng ngay tại ngưỡng cửa, y báo ngay cho một viên chức ở đó biết rằng y Rechad Veli hay Rechad Veli hay OX13 chính là gián điệp của nước ấy nước ấy và được phái sang đây để tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt. Danh tiếng của đại cường quốc quả là có một tác động kỳ lạ đối với người viên chức nọ, vừa nghe đến cái tên ấy, anh ta không còn chú ý gì đến hai tiếng gián điệp nữa mà đứng phắt dậy, cúi rạp người trước Ray Savelli, kính cẩn tự giới thiệu tên tuổi và chức vụ của mình. Rất hân hạnh được quen biết ngài, xin mời ngài ngồi. Anh ta nhắc lại với giọng đầy xúc động. Không, Ray Savelli quả là không nhầm khi nghĩ về cái dân tộc đáng quý này, ngay cả đối với tên gián điệp họ vẫn tiếp đón với nụ cười niềm nở. Y rút thuốc lá ra mời người viên chức đoạn ngồi xuống ghế và bắt đầu nói Tôi là điệp viên OX13 Tôi được phái sang đây với mật danh là Richard Thưa, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? Người viên chức nhã nhặt ngắt lời Y Ngài cần gì ở chúng tôi ạ? Richard Veli trưng hứng Nhưng tôi là gián điệp mà Y do dự kéo dài rộng À, tốt lắm Nhân viên nọ suy nghĩ Chắc ngài muốn làm việc cho chúng tôi phải không ạ? Ồ, không đợi trả lời, anh Tân nở một nụ cười đôn đảng nói tiếp. Vậy xin mời ngài lên tầng thứ 2, phòng số 228 ạ. Tại phòng số 228, người ta nghe Reshat Velin một cái hết sức chăm chú, rồi cuối cùng hỏi y. Thế nhiệm vụ của ngài là gì? Đặt mìn, gây các vụ nổ ngầm. Reshat Velin đáp. Bộ phận của chúng tôi hiện nay đã được bổ sung đầy đủ, trong thời gian tới chắc cũng chưa có chỗ khuyết. Nên rất tiếc chúng tôi không thể bố trí cho ngài việc gì được Nhà tình báo nổi tiếng vốn là người hết sức bình tĩnh Nghe thấy thế bỗng cảm thấy thần kinh của mình không còn được bình thường nữa Ý nói như hét lên Nhưng tôi đã nói với các ngài rằng tôi là một điệp viên Một tên gián điệp Tuyệt lắm Nhưng ngài muốn chúng tôi che chở ngài hư Nhưng tôi là một điệp viên nước ngoài Chả nhẽ ở đây không có ai giải quyết vấn đề của tôi cả hay sao Rồi bằng một giọng run run Ray Shatvely nói tiếp Tôi sẽ khai hết tất cả các điều bí mật À thế thì lại là chuyện khác Nếu vậy xin ngài quá bộ leo lên một tầng nữa Sau đó rẽ tay phải Rồi đi theo hành lang đến văn phòng cuối cùng Ở đó người ta phụ trách các vấn đề nổ mìn Richard Veli leo lên tầng 3 Thưa ngài tôi là nhân viên tình báo Viên quan chức ngồi ở bàn thậm chí không thèm ngẳng đầu lên Ai bảo ông đến đây Không ai cả tự tôi đến viên quan chức tức giận giời mắt hỏi ông đôi giấy tờ tôi hỏi ai chỉ cho ông đến phòng tôi à phòng 228 người ta cho tôi biết là các ngài phụ trách vấn đề nổ min vâng đúng rồi những nổ min cũng có nhiều cách khác nhau mà tôi chuyên về phá cầu đấy ông thấy chưa nếu thế thì lại không thuộc bộ phận chúng tôi min là min mà cầu là cầu chứ thế thì tôi phải đến gặp ai ạ gặp ai ạ viên quan chức suy nghĩ một lát rồi đáp à phải rồi Ông hãy lên tầng 4, ở đó họ sẽ chỉ dẫn cho. Khoảng 10 phút sau, Reshab Valley đã ngồi trong một căn phòng khác và đang trình bày. Người ta nghe y rất chăm chú rồi hỏi y, "Ngài chuyên làm nổ các loại cầu gì?" Nghe hỏi thế, Reshab Valley cảm thấy như chính mình cũng sắp bị nổ tung. "Sao? Chà nhé, các ngài cũng không biết có những loại cầu gì đã hay sao?" Chúng tôi biết, cầu thì có cầu đá, cầu bê tông, cầu gỗ, nhưng mỗi loại cầu chúng tôi có bộ phận nghiên cứu riêng. Nếu vậy tôi chuyên về cầu bê tông. Richard Veli thú nhận. Nếu thế thì ngài nhầm chỗ rồi, ngài phải lên tầng 5, phòng số 501 cơ. Ở đó họ phụ trách vấn đề của ngài. Sau khi nghe Richard Veli trình bày, viên quan chức phòng 501 suy nghĩ một lát rồi cầm máy điện thoại. À, bầm ngài có một người đến chỗ chúng tôi tự xưng là điệp viên và khai là biết làm nổ các cầu bê tông. Xin ngài cho biết phải xử trí với anh ta như thế nào ạ? Dạ dạ, bầm vâng ạ và với vẻ hài lòng, anh ta quay sang Reshad Valley, lúc này bỗng thấy hy vọng là chuyện của mình sẽ được giải quyết. Tốt nhất là ngài hãy làm theo lời khuyên của cấp trên chúng tôi và hãy tìm gặp ngài Hashim. Ngài Hashim chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của Reshad Valley rồi hỏi: "Xin lỗi ngài, ngài có thể cho biết ngài phá nổ cầu bằng phương pháp gì không ạ?" Reshad Valley nóng bừng mặt. "Nhưng bằng phương pháp nào thì các ngài cần gì phải biết?" À, xin ai bình tĩnh <cười> ngài bảo ngài là một điệp viên mà ngài lại dễ xúc động quá. Ờ chắc ngài cũng biết rằng ở chỗ chúng tôi người nào thần kinh không vững thì không thể làm việc được. Tại sao phải hỏi ngay như thế? Là vì đặt thuốc nổ có dây cháy chậm rồi châm nòi là một chuyện, còn gây min rơ hoặc min điều khiển theo cự lin lại là chuyện khác, mỗi cách chúng tôi có bộ phận phụ trách riêng. Tôi có thể sử dụng cả hai cách. Về xa veny cáo tiết quát. Tôi là biên phiên, các anh có hiểu không? Một biên phiên ngoại hạng, tôi biết làm tất cả các ngài rõ chưa? Nếu vậy thì đó không phải là vấn đề chúng tôi phụ trách, xin mời ngài xuống tầng 1 phòng thứ 3 bên phải cơ ạ. Tuy đã gần như tuyệt vọng, nhưng Reshat Valley vẫn kể lại từ đầu đến cuối, giọng y đã uể oải, chán nản. Viên quan chức của phòng 3 bên phải tầng 1 vừa nghe y nói, vừa đổi chân luôn luôn ra chừng khó chịu. Y đã đứng lên mặc áo măng tô, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Tốt lắm ông bạn thân mến ạ, mọi việc đã rõ cả rồi. Nhưng sao ông đến muộn quá vậy? Giờ làm việc hết mất rồi, văn phòng đã đóng cửa. Mà chuyện của ông lại rất quan trọng mà đòi hỏi mất nhiều thời gian. Nhưng có phải lỗi tại tôi đâu, suốt ngày tôi cứ bị người ta đuổi đi hết phòng này sang phòng khác. Ồ ông bạn à, tôi rất hiểu, nhưng ông cũng phải hiểu cho tôi chứ. Là hết giờ làm việc mất rồi. Người sát Veli há hốc mồm, nhân viên quản chức đã bước ra phía cửa. Thôi xin lỗi ông bạn, ngày mai thế nào ông cũng đến nhé, nhưng nhớ đến sớm một chút đấy. Risha Velling, tức Risha Velling cũng tức điệp viên chữ danh OX13 vừa mệt mỏi lê bước trên phố, vừa miên man suy nghĩ, thế là rốt cuộc ta không thoát khỏi cái trò chơi quái gở này, lại phải tiếp tục cái công việc quái gở này và hơn nữa lại ở cái đất nước cũng hết sức quái gở này.